Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Sau khi Trang Định Vương ngạt chết, vua Thuận Tông bị đau đầu và mắt chứng điên, Nguyễn Cẩn mời cha là thầy thuốc Nguyễn Điền vào chớ trị cho vua. Với tài chữa bệnh của Nguyễn Điền, bệnh tình của vua Thuận Tông ngày càng thuyên giảm. Cô cung nữ Ngọc Kiểm được Thái Bảo Nguyên Hàng và Thần Tướng Trần Khát Dân đưa vào hầu hạ vua Thuận Tông với mong muốn có con nối giỏi và cứu nguy triều Trần thất bại. Nhưng sau khi khỏi bệnh, vua Trần Thuận Tông tiếp tục rao vào sách giở. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nhạc Giang Nguyễn Xuân Khánh. Nghe lời đạo sĩ Nguyễn Khánh ở lại quán Thông Thánh ít lâu, để đạo sĩ trực truyền cho khách tỉnh tu học phép trường sinh cử thị. Được ba tháng, đạo sĩ Bạch Hạ hỏi. Bệ hạ thấy ra sao? Bây giờ, tai ta đã thấy diễn dưng với đàn ngọt, mắt ta đã hững hờ với sắc đẹp. Của ngon dịch lạ ta nếm cũng chẳng khác chi cơm hẳm tương cà. Còn trong lòng thì sao? Đạo sĩ hỏi y ta về lẽ hư vong ư? Thỉ phi ư? Hư vong thì sao? Một chữ đồng, ta đã nhìn thấy phía sau cái sự mất còn. Bệ hà nghĩ gì về lẽ ở về? Về thôi. Về thôi. Ta định về thôi, ta về với thiên quân. Bế hạ thật sáng láng phi thường. Cái mà bế hạ đạt được trong một tháng thì kẻ phàm phu phải mất hàng đời, ngay cả như bần đạo cũng phải mất dài năm. Thời kỳ đầu này vô cùng khó khăn, vì ta đang sống trong cõi tục, nó vốn đậm đà, nay phút chốc phải thay đổi chuyển ngược lại. Làm sao cho lòng lạc lẽo? Điều đó trong đạo gọi là tâm trai, một điều vô cùng quan trọng cho bậc chân tu. mà cũng rất khó đạt. Ước gì ta được như thầy liệp ngự khâu hòa đồng dạp cùng trời đất. Khi lòng lạc lẽo thì tâm sẽ hư không, hư không thì sẽ hòa đồng vạn vật. Ta là gỗ đá mà gỗ đá cũng là ta, ta là gió mây mà gió mây cũng là ta. Lúc ấy còn lo gì thân ta chẳng như chiếc lông hồng, còn khó gì cái chuyện đi mây về gió chứ. phải nói vua Thuận Tông dần dần như mê mang đi lao đầu cho việc thấu hiểu đạo, cho đến lúc thượng hoàng Nghệ Tông ốm nặng, nham vua mới đành lòng trời bỏ quán Thông Thánh trở về kinh đô. Thái thượng hoàng nằm trên giường bệnh, cầm tay con trai hỏi: "Ôi, con nhất định theo đạo ư? Con nhất định rời ngôi cẫu ngủ, từ bỏ cơ nghiệp của nhà Trần chúng ta ư?" Thái thượng hoàng nói xong, quay mặt vào tường, nước mắt ông ứa chảy, ứa chảy cho đến lúc không còn giọt nước nào để mà khóc. Từ lúc đó, người không nói một lời nào nữa, cũng từ lúc đó, người đòi cởi bỏ bộ quần áo triều phục, theo trọng nặng tới vài cân, và chỉ mặc bộ quần áo lụa vàng nhè tên. Người ta bảo, lúc hoàng hậu thanh ngủ mang Thái tử An vào tiễn biệt Đức Thượng hoàng, Ông già chỉ giơ tay xoa đầu cháu, và lần này ông lại khóc, nhưng chỉ ra được hai giọt nước mắt đỏ như máu. Khi Tượng Hoàng băng hà, ông dưa trẻ Thuần Thông hầu như trao toàn bộ việc điều chính vào tay thái sư Quý Ly, để có thời giờ chuyên tâm vào việc tu đạo, đạo sĩ Bạch Hàn, Tâu với vua. Ở quán Thông Thánh có cung Thái Thanh có quả chung quý. Quan thông thánh cung Thái Thanh dựng được nhờ chiếu văn dương Trần Nhật Duật và gia tén của ông là Hứa Tông Đạo, cả hai người có công đánh giặc nguyên và cũng đều là bậc chân nhân của đạo Hoàng giáo. Để nhớ ơn và noi gương tiền nhân, xin bệ hạ cũng cho dựng cung Thái Thanh ở trong vườn Ngự Uyển. Như vậy, bệ hạ vững khóa được chí bình sinh học đạo và luôn luôn ở bên triều đình lo việc cho muôn dân. Huỳnh Tông nghe theo, cho tu sửa lại ngôi quán trong Dưỡng Đự Uyển và gọi là Cung Thái Thanh. <cười> Dưỡng Đự Uyển nằm ở phía bắc hoàng thành. trên một diện tích hàng trăm mẫu ruộng giữa trên địa thế tự nhiên thêm được ngăn cách với bên ngoài bằng một cái hồ dài ở phía đông, hai phía tây, bắc là những cánh rừng giới hạn bởi hào và lũy tre, phía nam liền với quân thành. Bên kia hồ là những dinh thự, đình các của các nhân hầu soi bóng vàng son nguyên nga xuống mặt nước. Bên này hồ là những công trình nhằm phục vụ việc vui chơi giải trí Dị khí nơi hóng mát của hoàng gia. Ở thời kỳ đầu của nhà Trần, những vị vua anh minh như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, vừa ngự uyển cũng giống như chủ của nó, có vẻ mộc mạc, trang nhã, u tịch, bởi vì các vị vua ấy đều theo đạo Phật, không lấy sự xa hoa làm tích, chỉ cho xây vài cung điện nhỏ làm nơi đọc sách hoặc hóng mát ngày hè. Giai khu đình tạ làm nơi uống rượu thưởng trăng, quạc cùng với những người thân đàm đạo. Điểm xuyết thêm vào có một am nhỏ thờ Phật, xinh xắn nằm bên cạnh một giếng qua. Đó là nơi vua Trần Thái Tông hàng ngày vẫn tụng kinh dâng hương hoa buổi sáng và buổi tối. Đó cũng là nơi vua Trần Nhân Tông học đạo thiền cùng với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Những khu đất còn lại cấp vui cho trồng nhiều cánh rừng, ngoài những cánh rừng hỗn hợp Còn có mấy khu rừng đặc biệt duyên trồng một loại cây. Cảnh chùa có khu trúc lâm và tùng lâm, cảnh hồ có khu liễu lâm và quế lâm. Ở rừng liễu Thước Tha có dựng tòa Liễu đình để các nàng công chúa học đánh đàn và làm thơ. Trứ danh nhất là rừng quế, tương truyền những cây quế ở đây đã được trồng từ thời nhà Lý. Như vậy, đến lúc khu chuyện này xảy ra, đã có những cây quế được dài trăm năm tuổi. những cây đại thụ quế gốc to người ôm không suể. Thật ra, rừng quế này được phát triển thịnh dưỡng nhất là vào thời trị vì của vua Trần Minh Tông. Hai bà ái phi họ Lê của Minh Tông, cô của Quý Ly, vốn quê ở xứ Thanh, quê hương của thứ quế nổi tiếng mà hàng năm ta vẫn phải cống cho phương Bắc. Thì hai bà được tiến cung Họ đặng mang theo những cô cung nữ cùng quê. Những cô gái xứ Thanh này lúc ở nhà giống làm nghề nông, khi vào cung, nhiều thời giờ nhàn rỗi, họ bèn ra ngựa viện chăm bón và phát triển trùng quế. Ở quê hương Thanh hóa, cây quế trồng sau 5 năm đã được bốc vỏ thu hoạch, sau đó chặt cây đi, nhưng ở ngựa viện, người ta không thu hoạch vỏ quế, thành ra ngày càng có nhiều quế cổ thụ. Đó là những cây quế vô cùng quý giá, bởi vì quế càng lâu niên, giỏ quế càng giá trị. Vì hai bà phi yêu thích rừng quế, nên vua Minh Tông cũng lây thích cây quế. Nhàm vua sai làm điện thăm thử bên cạnh hồ, trong rừng quế, để mùa hè ra tánh nắng. Quả thật, ngày hè được ở trong điện thăm thử, thật dễ chịu, rừng quế tỏa hương thơm ngang ngát. Gió từ hồ rộng hay hay thổi, dễ làm tiêu tan đi những ưu tư cung đình. Cũng chính tại cung điện Thanh Thử này đã đẻ ra giai thoại về mối tình của nàng công chúa Nhất Chi Mai xinh đẹp, giàu hồ quý li và đô câu đối. Thanh Thử điện tiền, thiên thủ quý, quản hàng cung lý Nhất Chi Mai. Trong cuốn Trần Sử, Sử Dăng Qua có ghi lại mô tả lại khu vườn ngự uyển của Vũ Tông. Mùa đông tháng 10, Vũ Vũ Tông sai sửa sang đầu đắp hồ ở vườn ngự. Bên hồ sai dân phu chở đá quý, đá đẹp ở khắp nơi về xếp làm hồn núi cao. Quanh hồ cho khai ngồi làm suối nước chảy từ những hồ đầy nước tới, cho xây cầu đá chạm trên ngồi. Bên bờ hồ có rừng tùng, rừng trúc và các vườn hoa thơm cỏ lạ. Lại làm chuồng nuôi những chim quý, thú quý. Ở đó có công dơ trắng và một con kiến khổng lồ mà dư chim thành chế mổ đem cống. Con kiến đó dài một thước chín trắc, lại có những lòng lớn nuôi loài rĩ trắng, loài diệp đỏ phía đông núi đá nhân tạo, sai đầu hồ con, Bắc Vân Lộ Hải Đông. chợ nước biển đổ vào để nuôi đời mồi san hô cùng các loài cá lạ ngoài biển nông. Lại bắt dân châu quá làm một chiếc ao khác mang cá sấu tận quá châu về nuôi. Thấy cô điện thanh thử của Du Cha Minh Tâm không vừa ý, Du Tâm phá đi cho xây điện sông Quế, vì ở hai bên điện có hai cây quế cổ thụ. Sau xét thấy chữ sông Quế tầm thường, bèn đặt tên là Điện Lạc Thanh. tiếng của sự quan lạc. Âu cũng là cái chí ở đời của nhàm vua, rồi cũng đặt tên luôn cho khu hồ lớn là hồ Lạc Thanh. Kể từ đó, trong khu hồ Quan Lạc, đêm nào cũng có thuyền ngự treo đèn kết qua mây tung tăng. Giữa tiếng đàn sáo du dương và tiếng cười giòn tan của đoàn mỹ nữ. Như thế vẫn chưa đủ, ở dưới chân quả núi nhân tạo còn cho xây lầu tú nữ Nguyên La, tám mái Hai tầng cột sơn son chạm rồng, ngói lưu ly màu xanh trên cung giường ngự đó để hoàn thành phải dùng hơn vạn dân phu làm trồng rã trong ba năm. Đó là sự lược kể về cung giường ngự uyển thời Trần. Nó đã biến thiên qua nhiều màu sắc, từ u mặc thanh tịnh thời Thái tông, Nhân tông, qua bất định lơ lửng thời Minh tông, rồi đến Sa Hoa đại cát thời Vũ tông. Khi Vũ Tông chết, Dương Nhật Lễ tiếm ngôi, rồi để Tông phủ quân nhà Trần. Lúc này nhà Trần đã bước hẳn sang thời kỳ mạt vận. Quân chế bồng nga nhân cơ hội xâm chiếm trại giặc đốt phá Thăng Long. Dĩ nhiên, Dương nữ quyển cũng bị cướp phá, cung điện Lạc Thành bị kéo đổ, lâu tú nữ bị bắt hết đấy đẹp, dôi trắng đồ cống của chế mẫu bị cướp lại. kiến khổng lồ bị chém làm nhiều khúc, chim trĩ trên nướng chả, rừng quế bị chặt ngã nghiêng, Dương Ngự Uyển thật quan sơ tiêu điều chưa từng thấy. Sau đó, năm kỷ tỵ, thảy chùa Phạm Sư Ông chiếm thăng lâm 3 ngày, Dương Ngự Uyển lại một lần nữa bị tàn phá. Vì là thảy chùa nên người lãnh tụ năm dân ấy không thể chịu nổi sự xa hoa, sự giam giữ kiểu cá chậu chim lồng. bao nhiêu chuột chạy, muông thú, ông ra lệnh dỡ bỏ hết. Chim, ông cho thả về trời, đồi mồi, cá heo, ông thả về biển. Hổ báo hươu nai, ông phóng thích về rừng. Thời kỳ đó, Thăng Lâm hoàn toàn bị trơ về tình trạng bỏ mặc. Chẳng ngay còn bụng dạ nào để tái dựng vườn ngự uyển. Ông Dưu già nghệ hoàng thi trầu rỉ, buông tay trước cơ đồ đang trong cơn lũ. Thuận Tông thì nhỏ tuổi, Dạ dư chức Long Hồng trong cơn bão tố, còn thái sư Hồ Quý Ly, ông lại có một ý đồ chí lớn khác. Đối thủ đáng đe ngại của ông, sau khi chế bổng ra chết là nhà Minh Phương Bắc, một đối thủ đang lên bước vào thời kỳ thịnh vượng sum mãn. Ông phải lo lắng dành hết tâm lực vào việc xây dựng Tây Đô, nước Đại Việt đang suy yếu, nếu như trước kia khi chế bổng ra xâm chiếm Thăng Long, Ông phải đem nghĩ hoàng kỳ sang Đông Ngạn, sau đó tra bình than, rồi mới tìm cách đánh lại. Thì sau này, nếu như nhà Minh tiến đánh Thăng Long, chắc chắn ông cũng phải rút lui về một căn cứ địa, mà nơi tốt nhất đối với ông chẳng có chỗ nào hơn Đồng An Tôn. Có thể nói lúc này Hồ Quý Ly đã bỏ lơ Thăng Long, mặc cho nó dần tự vĩ, đến kinh đô còn như thế, huống hồ Dương Lữ Uyển Cung đại quá viên đẹp đẽ ấy, bây giờ sơ xác như một cung rừng hoang. Quan thái sư chỉ cho sửa sang tạm thời vài cung đình tạm nhỏ, trồng lại vài vườn hoa, phá bỏ những nhà cửa bị đổ nát, để trước mắt có chỗ hóng mát hoặc dạo chơi khi chưa rời thành năm. Sau khi nghỉ hoàng mức, Tuần Thông suốt đêm ngày ở trong quán Ngọc Thanh, tuột giường ngự uyển, đức vua tán sắc tu tiên. Trước kia qua chiếc cầu đá ngang con ngòi, từ hoàng cung dạo vườn ngự uyển, người ta đã nhìn thấy ngay tòa lầu tố nữ vàng son chớ lỗi, nằm nghi chế chân hồn đối đáp nhân tạo. Ngôi lầu ấy bị quân chim đốt phá. Chính trên nền tòa lầu, đạo sĩ Bạch Thạc đức thân to đà và chỉ đạo xây dựng quán Ngọc Thanh theo đúng kích thước của quán Thông Thánh. Tượng Thái Thượng lão quân Quy Nghi Trần Mặc, cả quả trung đồng từ thời chân nhân Trần nhập vực do đạo sĩ hứa tông đạo đúc cũng được đem về để cho tiếng trung trà tề linh ký cũng người xưa được lan tỏa đêm nay nơi kinh kỳ, giúp nhà vua mau thành chánh quả. Vua thượng tông vẫn buồn rầu, ý không vui, ông nói: Trạm môn xa hẳn nơi phồn hoa đô hội. Y trẩm muôn ra dùng bình thang. Tu đạo cốt nhất ở lòng mình tỉnh lặng, giờ ở một nơi tràn trề linh khí. Có nhiều linh khí, công quả sẽ chống thành. Dùng lục đầu gian, các núi thiên đều rơi vào tay Phật giáo hết rồi. Nay thần đã xem xét kỹ lưỡng, Thăng Long chính là nơi hội tụ khí thiên sông núi, nhất là dường ngữ uyển, bệ hạ tu ở đây có cái lợi đã gần đạo lại gần đời. Nghe đạo sĩ nói, Thuận Tông chỉ im lặng, cô cung nữ Ngọc Kiếm, từ sau ngày Hoàng hậu Thánh Ngẫu có mang, lại được điều về Hầu hạ Thuận Tông, Thuận Tông đã trải qua chăng gió với nàng, nên rất tin nàng, khi đạo sĩ đi khỏi, Ngọc Kiếm tau với vua. Thành thiếp thi đạo sĩ Bạch Hạc có điều khả nghi. Điều gì vậy? Có người trông thấy đạo sĩ đi kiệu đến tân chinh của Quan Thái sư. Có việc đó sao? Quang Thế Bảo nguyên hàng nói giải thích, ý của Thái sư muốn dùng Nguyễn Khánh đến mê hoặc Bệ hạ, dụ Bệ hạ đắm say trò diệt tu tiên, Nguyễn Khánh là tay chân của Thái sư, xin Bệ hạ đề phòng. Đề phòng thế nào? Tương Tổ kế, kể ra đến bình thang cũng có cái hay, ở đấy các quan trấn phủ nhiều người là của ta, nhưng Thái sư chắc không nghe. Họ muốn bao dây trò xét bị hạ, tốt nhất bây giờ bị hạ cứ giả ngay đi tu ngay tại Thanh Long, chờ đến thời cơ. Thời cơ. <cười> Tôi ta mệt lắm rồi, nàng lui ra cho ta tính toán. Mấy tháng sau, Tuẩn Tông không ngồi trong quán Ngọc Thanh bằng vạch ngói nữa, ông sai làm một gian điều cỏ gần đó. giang ngày kiếm tu luyện trong am cỏ, bàn ghế giường ngủ sờn soạn thô kệch như nhà của người năm phu. Bữa cơm có ông toàn gạo lức với tương cà, rau dưa. Hoàng hậu thánh ngẫu hàng ngày mang thái tử an chưa đầy 3 tuổi ra thăm chồng, hoàng hậu nức nở. Thật tiếc, cúi xin thánh thượng mau hội cung. Cả triều đình, cả muôn dân đều mong như vậy. Đức vu nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nàng hãy nín đi, nhìn nàng khóc, lòng ta không chịu nổi. Nhưng chi ta đã quyết, hãy đừng làm rối cái chân tâm của ta. Bệ hạ không thương thần thiếp sao? Cha mẹ ta đều chết cả rồi, các anh ta đều chết cả rồi. Bây giờ Trên đời này chỉ có nàng là người thân thiết với ta nhất. Bệ hạ không thương đứa con bé bỏng của chúng ta sao? Giặc vua đưa tay ra đón đứa trẻ mỏng miển, nhưng mặt buồn rười rượi, Thái tử An nép đầu giận nghịch cha. "Trời ơi, cha về với con đi." "Sao mặt con to ngơ ngác thế này? Con nó sợ." "Con sợ gì?" Nhạc giáng, đêm mẹ khóc. Lũ công công đâu, sao con không chơi với bọn chúng? Con không thích các công công. Con sợ gì nữa? Sợ ông râu đen? Sao? Ông râu đen bắt học? Trời ơi, đứa bé hơn 2 tuổi, học làm gì cơ chứ? Con còn còn sợ gì nữa không? Dạ con Còn sợ ông ngoại bắt an tập làm vua. Hả? Tập làm vua à? Bà Hoàng Thánh Ngẫu phải giải thích hồ thái tử an. Cha thiếp bảo, nếu bị hại nhất quyết đi tu, Thì một ngày đất nước không thể không có vua được. Thuận Tông thở dài, ông chặt đứa con vào lòng. Cha có lỗi, cha có lỗi đã sinh ra con. han ngẫu cũng đứt nở. Tiếp xinh mỹ hạ, xinh mỹ hạ đừng khóc nữa. Nhàm vua lau nước mắt cho hoàng hậu. Già ca nàng, xinh nàng cũng đừng khóc nữa. Tuần tâm dang tay ra ôm cả hoàng hậu và cả con trai vào lòng, ông tự hỏi mình, làm vua ư? Kiếp làm vua là thế này hay sao? Thượng tướng Trần Khắc Chân vào vườn Ngự Uyển, đến quán Ngọc Thanh, bắt gặp Du Tuần Tâm đang ngồi chỉnh tọa. Ông quỳ đạp xuống đất, chờ đến lúc Đức Du cho phép đứng dậy. Ông rạp sát đất rất lâu, nghiêng ngõ mãi không thấy động tĩnh. Ông kiên nhẫn rạp đầu, quyết không ngẩng nhìn trộm, phải bằng khoảng thời gian ăn hết một bữa cơm mới nghe thấy tiếng thở dài, rồi một giọng nói hiền từ cất lên: Ông ngồi dậy đi chứ." Khác chân ngồi trên chiếc nệm cỏ, nham vua hỏi: "Hành đinh thăm ta chắc có chuyện muốn nói." Khác chân mở đầu bằng câu chuyện xưa. Chắc bệ hạ không quên chuyện cũ, lúc Trần Diều ta mới mở nước, đức vua Trần Thái Tông bỏ than long một mình lên yên tử đi tu. Phụ Yên Quốc sư đã nói với Đức Thái Tông, "Phàm là bậc nhân quân, tất phải lấy ý muôn thiên hạ làm ý muôn của mình. Nay muôn dân đều một lòng muốn đón Bệ hạ trở lại triều đình, bệ hạ nỡ không về sao được?" Ông nói nốt chuyện xưa đi. Thái sư Trần Thủ Độ đem cả triều đình đến hội tụ quanh chùa Duyên Liên, đến ngày cầu khẩn xin vua trở về. Đại Khanh thử đem so sánh giữa ta và Đức Trần Thái Tông xem sao? Dạ, nhà vua không bằng. Còn chi phi của riêng ông so với Thái sư thủ độ thì sao? Dạ, thần cũng không bằng. Còn đạo sĩ Nguyễn Khanh với phù diễn quốc sư cũng không bằng. À, thế đây. Tần thế bây giờ Con người bây giờ khác với thời xưa một trời một vực. Như vậy tức là nhưng hẳn như nghĩ sao thì khan cư việc nói. Như vậy tức là Bệ hạ không tin gì ở đạo sĩ Bạch Hạc. Ta đã đọc qua nhiều kinh sách, lẽ nào đến nỗi ngu đần cá tin vào câu chuyện trường sinh bất tử? chúng ta làm sao có thể cướp được mệnh trời. Như vậy, việc Bệ hạ bỏ ngôi báu tu tiên phải chăng chỉ là khanh không hiểu ta rồi, ta vẫn tu chứ, ta vẫn tin tưởng chứ, nhưng ta tin về một điều mà khanh không hiểu được đâu. Bệ hạ chẳng nên mềm lòng yếu đuối, nhà Trần chúng ta vẫn còn rất nhiều trung thần nghĩa sĩ. Họ sẵn sàng xá thân vì nghĩa lớn, cơ nghiệp hiển hách của nhà Trần đang lung lay, nhưng muôn dân vẫn nhớ ơn nhà Trần, chẳng lẽ bệ hạ lại nỡ rời bỏ ngôi báu, rời bỏ thần dân trăm họ? À, ông cứ làm theo ý của riêng mình. Khắc chân còn hùng biện rất lâu, rất dài, nhưng Thuận Tông vẫn như tượng đá lặng im, gương mặt không hề xúc động. Rồi pho tượng ấy từ từ nhắm mắt lại. Cuối cùng, Khách Chân hỏi ý kiến nhà vu về những điều ông mới trình bày. Nhà vu chỉ trả lời: "Ta đã quên mất lời nói rồi." "Bệ hạ nói sao?" "Ta đã quên mất tiếng nói của ta rồi." Khách Chân đành ròng ròng nước mắt, sụp xuống giấy tạ rồi nín lặng quay đi. Hồ Nguyên Trừng đến giường Thượng Nguyễn, thăm Trần Thuận Thông. Người ông nằm đắp mùi rượu, ông quỳ xuống, lảo đảo cơ hồ muốn ngã, nham vô nhẹ nhàng trách: "Khành vẫn đêm ngày đắm mình trong rượu đây ư?" Hạ thần thật bất kính, mong bệ hạ tha tội, nhưng kẻ tiểu thần này thật không thể không sai được. <cười> "Không như ta chứ sao?" Ta thật không thể không đi tu được. Hạ thần xin rập đầu muôn lại. Chính vì bệ hạ nhất quyết rời bỏ ngay giàn, Nên hạ thần đã cả gan đến xin bệ hạ hồi tâm nghĩ lại. Hành muôn đến khuyên ta nghĩ đến cơ đồ, Nghĩ đến gian sang xã tắc à! Ôi xã tắc! Đã có biết bao nhiêu người lo lắng cho nó? Còn ta ư... thần không dám chì đại nghĩa đến gian sinh bệ hạ. Thật ra chỉ vì đứa em gái của thần thôi. Hôm qua thần đến thăm hoàng hậu, đứa em gái hiền hòa sinh nhà của thần đã khóc ròng rã mấy hôm nay. Hoàng hậu đang ốm, không ăn không uống. Thần đến thăm, thân ngẫu run rẩy không đứng lên nổi nữa. Hoàng hậu cầm lấy tay hạ thần ra bảo Đại quân ơi, muội chết mất. Xin bệ hạ hãy rủ lòng thương cứu lấy thánh ngẫu. Cả thái tử an đều con xin đẹp thông minh của bệ hạ nữa, thằng bé cũng khóc ròng. Sớm nay nghe tin hoàng hậu ôm nặng, ta đành rời am có nơi thăm nàng. Khổ thân thánh ngẫu, ta chẳng nói nhiều lời, ta chỉ cầm tay nàng mà rằng, hoàng canh ta thật không thể không đi tu được. Cầu nói ấy ta cũng vừa nói với Khanh, ta chắc nàng cũng thế tất cho ta. Mà Khanh nữa, chắc Khanh cũng hiểu ra, sớm nay sau khi ta đến nàng đã bình tĩnh hơn, ta nghe nói nàng đã chịu ăn bát yên. Trong tiểu đình, Khanh là người thân tình hơn cả Ta tin ở khanh, ta biết khanh có chút lòng thương ta, ta muốn nhờ cậy một việc. Xin Bệ hạ cứ giao phó ạ. Khanh là một người mà nhiều người có thể tin cậy, ngay cả thượng phu cũng rất xem trọng ý kiến của khanh. Ta nhờ khanh nói với Thái sư rằng ta đồng ý. Bệ hạ đồng ý điều gì ạ? ta bằng lòng nhường ngôi cho con ta là Thái tử An. Nhường ngôi cho Thái tử An à? Thái tử An chưa đầy 3 tuổi mà đúng vậy. Mà khanh cần gì lo lắng, Thái sư là người mưu lược, lập vị lão thần. Ông ngoại phò ấu chúa, ta hoàn toàn yên tâm. Ta chỉ có một yêu cầu, để cho ta đi, để cho ta được lên rừng tu hành, làm bạn với rừng với suối, vui với cỏ cây hoa lá. Chi ta đã quyết, khanh công cần phải bàn luận. Triều đình không cần dân tâu biểu khuyên can. Thôi, khanh hãy lui ra. Ta mệt lắm rồi. đã cần yên tĩnh. Con dịnh trắng thấy Tuần Tông nước mắt nhìn ra phía cửa sổ, như chỉ chờ có dịp, Bạch Diên đang ngồi trên cành cây khô gần đó, vội nhanh nhẹn chui qua ô trống, nhảy tới ngồi vào lòng nhà vua, nó kêu khe khẽ rồi gãi bụng, rồi phẩy tay nhưng muốn thay mặt nhà vua tiễn khách. Vị tổng tông ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Cô cung nữ Quỷ Nhi trốn tránh bưng mâm cơm đặt trên chiếc bàn gỗ gần đó. Cô thấy Nhạn Dương nhắm mắt, thở đều đều nên không dám làm kinh động. Con dượng trắng bám sát Nhạn Dương như hình với bóng. Lúc này, nó cũng lặng lẽ ngồi dấp dẻo trên cành cây sát cạnh. Cái cô cung nữ còn gừ gừ, cong dịp nhăn lóe nghe răng làm mặt xấu. Nó không muốn có ai bên Nhạn Dương. Nguyễn Nghi lặng lẽ lui ra xa, ngồi ở chiếc cầu đá bắc qua con ngòi. Nhiệm vụ của cô là ngồi ở đấy. Khi Tuần Tông ra lập am tĩnh tu, nham du cho bọn thái giám cung nữ trở về hết, và chỉ giữ lại một mình nàng Trần Ngọc Kiếm. Sau đó, không hiểu sao Ngọc Kiếm phải đối đi rồi bị giết. Nguyễn Nghi đang hầu hạ Hoàng hậu lại được chuyển sang đây. Ông Miễn Trẩn nói với nàng Nhà ngươi phải biết giữ mồm giữ miệng, những chuyện ở đây phải biết giữ kín trong lòng, không được kể cho ai, ngay cả với người thân. Hàng ngày hầu hạ nhà vua, coi đến thầm vua phải bao ngày cho ta nha. Nguyễn Nghi chăm sóc phùng tông rất chu đáo, đáng lẽ ra thức ăn của nhà vua phải do bọn đầu bếp trong hoàng cung nấu, nhưng phùng tông lại ưng những món ăn do tay nàng làm. Sao ngươi và nhà vua xoá đổi thay đến thế? Không thèm nằm đua là muốn đi tu, không thèm gắm giấc lửa là chỉ khoác lên người một bộ đồ trắng giải thô, không thèm niêm công, giá phượng, chấn màn lâm tu yếm sao mà chỉ đòi nàng nấu cho bát canh cua đồng, đĩa rau muống luộc xanh biếc với quả cà giòn tan. Nguyễn Di thở dài, chợt thấy thương ông vua trẻ, số phận một cung nữ đã đáng thương, song số phận ông vua kia còn đáng thương hơn. chẳng qua cũng là cái chậu chim lòng mà thôi. Chợt cô ngẩng lên trời, vì nghe thấy tiếng vỗ cánh của đôi chim lớn, đó là đôi công. Hội ông thầy chùa Phạm Sư Ông kiếm kinh thành, ông đã phá chuồng thả đôi công này ra đường quế. Khu rừng quế bên hồ Lạc Thanh bây giờ rậm rạp lắm. Trên mặt đất trống, những bụi sim, bụi dành dành, bụi lan có tím, bụi cúc dại và lau sậy đó phủ kín. những bụi cây leo bò cá lên vài cây quế nép hồ, tạo thành những tấm màn lá xanh đung đưa trong gió. Và đôi công xinh đẹp kia đã làm tổ ẩn náu trong khu rừng đó. Thi thoảng, người ta lại bắt gặp con chim trống xòe đuôi múa quanh con mái trên bãi cỏ, vừa múa vừa kêu lên những tiếng tố hổ trầm và đục. Hễ thoáng thấy bóng người, Chúng đã lũi nghi vào khu đường quế. Chỉ riêng vua Thuận Tông làm quen được với đôi công giúp nhát. Kể từ ngày vua giàu ngựa quyển ẩn tu, chiều chiều khi ánh mặt trời đã nhạt. Lúc nhà vua dùng bữa xong, ông nhẫn nha trèo lên ngọn núi đá nhân tạo, ngồi trên một tảng đá bằng phẳng không mát. Đó là lúc đôi công xuất hiện. Đôi chim từ trên cây quế cao nhất cất tiếng chỉ để chào đón ông vua đang ngẩn ngơ bên sườn đuối. Từ trên cao, đôi chim to lớn vạch thành hai đường thẳng suốt từ rừng quế đến ngọn núi. Chúng bay là là, đôi cánh trọng nặng nề quạt phành phạch. Dọc đường, chúng đổ lại trên cây liễu để lấy sức và thăm dò. Cuối cùng, khi đã nhận ra đúng là bóng nhà vua, chúng bay vòng quanh ngọn núi, cánh mở rộng hết cỡ để cho bộ lông sặc sỡ đón nhận ánh sáng biến thành long lanh muôn màu. Vua thượng tông lúc này chậm rãi từ trên núi bước xuống thảm cỏ xanh, nơi đôi công thường tình tự bằng dính điệu múa, vừa bưng điển cơm mà ông ăn không hết, tung ra bãi cỏ cho đôi công đang chim sẻ, chim ri rừng tá phụ kích từ lâu trên những ngọn liễu bên ngoài nước. Lúc đó, bất thần định bay ù xuống thảm cỏ đi trên ăn với đôi công. Công nữ Uyển Nghi chiều nào cũng ngồi trên cầu đá để chờ xem cảnh tượng này, mặt cô chẳng gọi là cảnh chim chầu đức vua. Cả con dưỡng trắng hình như cũng thích cảnh này, nó từ trên cây nhảy xuống thảm cỏ đùa giỡn nhí nhót. Nó chạy đến đâu, lũ chim ri là bay túa lên kêu sáo sác. Nhưng khi nó ra chỗ cát, đàn chim lại ù xuống ngay. Biết nhà vua thích đàn chim nên không đợi lệnh dưu ban, Nguyễn Nghi này nào khi bưng cơm chiều đến, cũng để sẵn một bát gạo to để nhạn du bố thí cho lũ chim trời. Chỉ có những phút ấy, Nguyễn Nghi mới thấy gương mặt rạng rỡ sung sướng của đức vua. Nguyễn Nghi ước muốn cảnh nhạn du hạnh phúc cùng đàn chim cứ kéo dài vô tận. Những bóng chiều nhá nhem đã đổ xuống, đôi sông luyến tiếc không muốn rời chân. Nó nảy lượng dòng quanh quả núi trở về dốc giàu trừng quế. Bóng của chúng dần dần hòa về bóng hoàng hôn. Đàn chim sẻ, chim ri cũng rúc rích trú nha bay về tổ của chúng ở những ngôi đình, ngôi nhà quan vế nằm trải rác trong vườn ngự uyển. Thuận Tông thở dài bước vào am cỏ, Nguyễn Nghi đã đốt sẵn một ngọn bạch lam, sau đó cô lùi ra ngoài, lặng lẽ chu du bốn tối của cái trái bên cạnh. Thuận Tông lại ngồi tĩnh tọa, thông thường lúc bốn tối phủ hẳn xuống, lúc không gian khu vườn bao la hoàn toàn tịch mịch. cũng là lúc Thuần Thông sợ hãi nhất và ông phải vật lộn với chính mình nhiều nhất. Buổi kính tỏa ban ngày, nhà vua thấy lòng trống rỗng lòng mình dễ hơn, có thể vì khi có ánh sáng trí khí trong lòng con người mạnh mẽ hơn. Còn ban đêm thì khác hẳn, sự lặng lẽ quá đổi, sự mịt mù quá đổi, hình như dễ tạo chỗ ẩn náu cho những hình ảnh, những ý nghĩ, những màu sắc, những mùi vị chúi nép mình ở một hốc, một kẻ nào đó trong bóng tối và trường mình bò ra khỏi nơi lẩn trốn lúc nào không hay. Thoạt đầu chỉ là một nét, một chấm mờ nhạt trong tâm tưởng. Cái chấm đó dần to ra, dục lớn biến thành một hình ảnh, hoặc một tiếng nói. Lúc đó, có đè nó xuống, nếp dần nổi bờn lên trong tâm khảm. Rồi rủ rây ta cùng đi lang thang vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, gọi nó là một mỹ chăng, là giấc mơ chăng. Hay như Đức Vua Trần Thái Tông gọi nó là một tà thiền, hay như Đạo Hoàng Lão gọi nó là một tà tỉnh tỏa. Nó chẳng xui ta làm gì ác đâu, chẳng qua nó chỉ muốn rủ rây ta hãy trung hê tất cả để rong chơi vào một cuộc mộng vua, ở đó chẳng còn trách nhiệm, chẳng còn ràng buộc. Dòng niệm đã vậy, và người tu hành phúc đó bỗng lạc vào một tà đạo lúc nào chẳng hay, họ bỗng thành một kẻ phàm tục mà cứ tưởng mình không tục, họ đi tìm cái nhẫn nhơ trong một cuộc lang thang tĩnh lặng. Cái đó cũng là một lạc thú, chẳng kém một thứ lạc thú nào trên thế gian này, mà chỉ một số người mắc bệnh hoặc không có bệnh nhưng được trời phú cho cái linh khiếu đó hưởng được. Nó như một thứ ma túy tinh thần Thuận tâm mất phải thứ ma túy đó Lâm dẫn rủ rơi ông trốn việc đi chơi Ông ngồi tỉnh tọa đấy Nhưng thật ra hồn ông đang đông rủi tận đâu đâu Lúc thì lâm bông với những ý tưởng buồn bã Lúc thì đụng đầu với một kẻ đối thoại du hình rất thông minh Và vô cùng ma quái Nhiều đêm Ông đã nói chuyện với kẻ đối thoại ấy Có lúc nó là một bóng đen không mặt, có lúc nó là một màng sương nhòa nhòa. Ông đồ chừng rằng chính nó vẫn cần hàng phục kích trong lòng ông, trong tâm hồn ông, để đêm đêm hiện ra hành hạ ông. Ông ngồi tỉnh đoạ và cố xua đuổi nó bằng những câu thần chúa. Ông lẩm mẩm. Tắc kỳ đòi, bé kỳ môn, trung thân bất kỳ. khái kỳ đòi, tế kỳ sự, trung thân bất khu. Đó là một câu nói của Lão Tử mà đạo thần tiên đã biến thành một câu thần chú. Hãy ngậm miệng, hãy nhắm mắt, hãy làm đôi tay điệp đặng, hãy thở nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ thôi. Như vậy con đệ hãy cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống trần thế, đừng để cho ngũ quan điên hệ với ngoại cảnh. Lúc đó, tinh ta sẽ đối diện với ta, hay nói cho đúng hơn, cả bản thân ta cuối cùng cũng biến nốt, để cho ta đi đến một trạng thái hư không, phi diêu tự tại, chẳng phải là sống cũng chẳng phải là chết, trạng thái một thân xác lơ lửng nhẹ với một sợi khói mông manh, loãng như làn nước trong, và tâm hồn nhạt nhẽo, nhạt hết, hết buồn hết vui. trạng thái đó đối với Thuận Tông thật dễ chịu, thật an ngủ. Nhưng đột nhiên trong màn mờ của tâm tưởng phiêu diêu, cái chấm đó bỗng hiện lên, đuổi nó đi, cút đi, đừng theo đuổi, bám lấy ta như vậy. Thuận Tông tự nhủ, ông liền cố tập trung lẩm bẩm câu thần chú, cái chấm đó nhạt nhòa, sắp sửa tan loãng, nhưng rồi nó lại hiện ra như ma trơi, cố gắng mãi, con ma trơi tâm tưởng ấy cuối cùng cũng biến đi, Tuần Thông thở dài. Nhàn Du hầu như đã thắng, nhưng không trụ lại trong trạng thái hư vô được nữa. Cũng có thể là ngược lại, nỗi ám ảnh ma trơi đó đã thắng, bởi vì ông đã buộc phải quay về cảnh thế, phải mở đôi mắt ra để ngỡ ngàng nhìn vào đêm đen u tịch. Ông lẫm bẩm. Thật mật quá, ta thèm được như trên suông. Ya hay hay, giặc có cây rì rào, ta thèm được như có cây hoa la. Ước gì cứ đêm mãi, ta sợ ngày đến, bởi vì khi ngày đến, khi mặt trời mọc là muôn vật lại nhốn nháo, con ngựa tranh nhau chuồng cỏ, lũ gà song tranh nhau tiếng gáy. Kè quạc, cá đên tiếng gáy cũng tranh hơn. Rồi tiêu đình nữa. Ôi cái tiều đèn rồ dại, thiên hạ như một bầy người điên, họ tranh nhau từ màu áo cho đến lọng che, cho đến kiểu đi ngựa cưỡi, thèm áo đỏ áo kia, thèm nhiều tàn nhiều lắm, thèm cái hầu người hạ tỳ thiếp đông đúc. Ôi, còn cái áo hoàng bào của ta nếu ở đây, ngồi bao làm bao kẻ thèm khác. Thượng phụ ân Ông là thầy của ta, là cha vỡ của ta. Ông đã giấc giá vì nó no từ hơn hai chục năm nay. Ta biết chứ? Mà thiên hạ hỏi còn ai không biết? Thượng Phụ ơi, ta xin biếu người đây. Nhưng thang ôi, ngôi bao tiếng là của ta, nhưng có thật là của ta đâu. Bên ta còn biết bao nhiêu người giữ tay ta lại. bích miện ta lại, không cho phép ta trao nó cho ông. Họ bảo đó là việc làm rồ dại. Ông khôn ngoan nghĩ ra một kế, gợi ý cho ta truyền ngôi cho con trai. Thằng An chưa đầy 3 tuổi, nó đi chưa vững, nói chưa thạo, nó đã hiểu ngai vàng là cái gì. Đối với nó, có khi không bằng một thứ đồ chơi trẻ nít. Thế là ta đồng ý. để mọi việc đều chỉnh rôi hết chậu tai ông. Nhưng vẫn ông đã thỏa chưa? Tại sao ông vẫn chẳng chịu buông tha, trả ta về cái sự bình an tịch mịch chứ? Ôi, đêm diệu hiền, ta muốn hòa mình vào đêm, ta khát khao tịch mịch. Nhưng có lúc nào ông muốn lòng tai buông tha ta? Kả để những người gần gũi ta có chút thương xót số kiếp của ta, ông cũng không tha. Số phận của nàng Ngọc Kiếm, ai mà chẳng rưng rưng giọt lệ. Ta đã chịu ơn đầy của người con gái nhân nhục, đầy đức tính hy sinh ấy. Trong lúc ta điên rồi, nàng chẳng tiếc thân thân ngọc ngà để an ủi ta, ban phát tình yêu cho ta, nâng niu dìu ta khỏi vực thẳm điên rồi. Khi ta khỏi bệnh, các người lại bắt nàng đi giam lỏng, buộc nàng phải ròng rã một tháng trời, uống thứ thuốc đắng ngắt. Uống thứ thuốc thật đức ai, vì các người sợ sự trung thành dịu dàng của nàng sẽ đâm hoa kết trái. Ôi, nàng tiên tinh khiết của ta, hãy tha lỗi cho ta, vì quân vương chẳng có quyền lực gì. có bảo với ngọc kiếm thuốc đó là thuốc bổ. Triều đình muốn cảm cái ơn cứu tử đã giúp ta lành bệnh. Kể với ta, nàng ròng ròng nước mắt. Nàng không nói, nhưng ta biết nàng đã khóc cho cái mầm tình yêu bị đốn chặt ngay từ lúc chưa hình thành, cái mầm sống mà nàng nâng niu và ta cũng ước ao. Mấy tháng sau, Khi ta đã hoàn toàn tính tao và nhớ lại chuyện xưa, ta đòi nàng về hầu hạ ta, họ bắt buộc phải cho nàng về với ta, nhưng đêm đó nàng đã khóc nức lên. "Bệ hạ ơi, kiếp bây giờ chỉ là thứ cây khô." Nạp nói thế nghĩa là sao? Thiếp chẳng thể sinh con cho chàng nữa. Thế đấy, nỗi đắng cay của nàng đến thế mà cũng không xong. Khi thượng phụ sai thượng thư Hà Tích Lâm, vợ ngài lưu ly ở điện Thiên Trung, dùng thuyền chuyên chở về động An Tông để cấp tốc xây dựng Tây Đô. Ngọc Kiếm đã nói với ta, Thái sư rời Đô là sắp có chuyện cướp ngôi đó. Lệnh Ly mà suy, chuyện rời Đô có một mục đích như thế thật, bởi vì tổ tiên nhà Trần ta đã tạo ra bao ân đức, ba lần đánh thắng quân Nguyên. Xây dựng nước Đại Việt trở nên văn hiến hùng cường. Nhưng điều đó ha chẳng ghi sâu về tâm lòng người Việt sao? Nhất là dân Thăng Long. Thượng Phủ đến Giời Đô, tức là sở dân Thăng Long, đã thấy cái yếu vì lòng dân chẳng ủng hộ mình. Tuy nhiên, bè tảng của ông quá mạnh, ông lại là người cứng cõi. Chuyện Giời Đô, dân Thăng Long đang xì xầm khắp nơi. Ai chẳng nói giống Ngọc Kiểm. chỉ có khác, Ngọc Kiếm đã dám thẳng thắn nói với ta, ta thật sơ xúc, ta thật ngây thơ, chỗ nào mà chẳng có tai mắt của thượng phụ. Ta đã có lỗi với nàng, vì đã để mình nàng gánh chịu hậu quả. Chỉ chờ có cơ, lập tức một vũ án đã xảy ra. Đầu tiên, người bắt Ngọc Kỷ, cô cung nữ em họ Ngọc Kiếm Hầu hạ ta ở ngoài phòng, bị tra tấn khủng khiếp, Ngọc Kỷ khai ra Ngọc Kiếm, Ngọc Kiếm lại bị tra tấn rao viết hơn. Họ muốn tìm ra những đại thần phía bên trên Ngọc Kiếm. Thượng phụ muốn nhân dự án khủng bố để dập tắt dư luận, dập tiến thêm một bước, bẻ gãy phe chống đối. Ngọc Kiếm vẫn không một lời khai, đến chết cô vẫn chỉ nói giời đô, tức là sắp cướp ngôi. Trong gian mật thất tại dinh quan Thái Bảo, hai bế đầu trùng gần nhau, Trần Nguyên Hàng lắc đầu. Ồ, thế là hỏng rồi, đức vua đã hoàn toàn suy sụp. Trần Khắc Chân trầm ngâm. Sắp giời đô, hiểm họa đang đến gần. Nàng Ngọc Kiếm đã hy sinh cả tính mạng để cảnh báo chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta, những rường cột của nhà Trần, lại không bằng một người đàn bà đó, lại không nghĩ ra được một điều gì để cứu vãn cơ đồ hay sao chứ? Nghe nói hoàng thượng đang có ý định truyền ngôi cho thái tử An, giang cờ đang ở thế kịch liệt. Hồ Quý Ly đang đi nước rút. Quý Ly sẽ làm nhiếp chính Thực ra, dù hoàng thượng có bị mất quyền, có đi tu hoặc sâu nhất có bị giết, thì chúng ta vẫn có thể có cơ để nêu cờ chính nghĩa. Ngoài đế đô Thuận Tông ra, Nghệ Hoàng hiện nay vẫn còn những người con các bà cung phi như Mẫn Dương Ngọc và Nam quận Dương Trần Ngối. Vấn đề chủ chốt vẫn là lực lượng phò Trần của chúng ta. Theo ý tôi, thế của phe quý ly đang rất mạnh. Nhưng phe phò Trần thực ra cũng không yếu. Chỉ có điều bất lợi cho chúng ta là phe Hồ Quý Ly nắm được những địa vị chủ chốt, nắm được những quan lại cấp dưới. Còn các đại thần hầu như đều ngả theo ta. Hiện nay tình thế đã hoàn toàn rõ ràng. Trước kia, Quý Ly chỉ lộng quyền, chúng ta đã thất bại trong việc ngăn chặn sự lộng quyền. Quyền hành càng lớn, tất nhiên sẽ đi đến tìm ngôi. Tình hình cấp bách lắm rồi. Chúng ta đã hao tổn tâm tí sắp đặt bao mưu kế. Những mưu kế sắp tới cần phải quyết liệt hơn. Bồi ba kỳ lại mới gặp tôi. Sao? Ba kỳ ư? Phải, ông ta vẫn muốn liên hệ với chúng ta. Trước khi gặp ông, ba kỳ đã đến nói chuyện với tôi. Ông từ chối à? Đúng vậy. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, phải từ chối thôi. Tôi bảo với kỳ, ông nghĩ kỹ mà xem, thần bao tư nước sở đã đứng trước cung vua Tần khắp rồng rã bảy ngày đêm. Tần đã cứu sở, nhưng kết quả cuối cùng là Tần thậu tóm toàn bộ các nước về tay mình, kể cả nước sở. Này nếu chúng ta cầu cứu nhà Minh, cái chung cục, chắc ông đã rõ. Tôi lại có hơi khác một chút, tôi nghĩ rằng, Bóng loạn thần tắc tử ai cũng có thể giết được, đó là dân mển trời. Việc đó ta không thể một ngày làm ngơ. Người trong nước giết không được thì người nước láng giềng có thể giết. Người nước láng giềng không giết được thì kẻ đi địch mỏi giở cũng có thể giết. Vì thế có thể nhờ người minh giết. Tôi không ngăn trở bùi ba kỳ. Ông ta cứ làm theo cách nghĩ của ông ta, nhưng còn về phần chúng ta Nếu như lòng dân có thể theo ta, điều đó chính gì, chúng ta có đại nghĩa. Mà một điều để chứng tỏ đại nghĩa là chúng ta không thể sơ suất thơ ngay đem lòng tin vào kẻ ngoại bang. Họ không hào phóng cho không chúng ta đâu. Điều quan trọng trong cuộc mua bán này, chúng ta không thể dễ dàng đặt cược nhân phẩm của riêng mình và non sông gấm vóc của tổ tiên. Thái Bảo nguyên hàng lặng đi, nhưng rồi ông cũng phải gật đầu. Vốn nĩ nhiêu chạy là cặn ké, vì non nông nên tôi có phần nào sơ suất. Ba kỳ cũng rất non nông, nhưng phải nhận ra rằng ông ta là bậc trung thần. Tuy nhiên, mà thôi, ta nên gác chuyện đó lại. Vậy theo huynh, hiện nay ta có cách gì? Để nghĩ nên nắm lấy binh sĩ. Tôi là ngà gió nên biết có rất nhiều tướng sĩ của ta có lòng gì đại nghĩa. Ông thấy Đỗ Tử Mạn đặng tất ra sao? Còn xa kỵ tướng quân Phạm Khả Dĩnh, ông này vô cùng kính dão. <cười> Đúng ông ta thật kính dão, lắm lúc ta còn tưởng ông về hùa với quỷ ly đấy chứ. Tuy nhiên, ông ta có mối giao tình với tôi. Ông nói sao? Khả Dĩnh có mối giao tình với tôi, kể từ ngày đánh chế bọn Nga. Ông Dĩnh và tôi đều được Nghệ Hoàng phong chức hầu và chức tướng quân. Nghệ Hoàng còn ban yến riêng cho hai người. Lúc ăn, Nghệ Hoàng nắm lấy tay hai chúng tôi đập lên nhau, người nói: "Các khanh đã cứu nguy cho nhà Trần thoát khỏi một phen đại nạn, ta nay đã già rồi, cũng sắp trở về với tổ tiên, nhà vua hãy còn ít tối, các khanh là người giói quân cơ." Khi ta đã đi xa rồi, tới lúc đó chắc còn nhiều việc xảy ra, mong rằng các anh sẽ làm những cột trụ cho nước nhà. Ta rất trông cậy ở hai anh." Nói xong, thượng hoàng rơm rớm nước mắt. Càng ngày thái sư càng lòng quyền. Phạm Khả Dĩnh đóng cửa ở nhà, ít giao du với mọi người. Ra triều đình, ông ta ít nói. Tôi thở dài cho rằng Ông ta đã nổi gi? hoặc sợ hãi nên Mũ Ni che tai, an hưởng thái bình, sống chết mặc bay. Châu Khả Dĩnh là phàm tố thu, là gia tướng của tôi. Tôi thăm dò thái độ, thu bảo, bác Dĩnh tôi rất kính dão, ngay cả vợ con bác cũng chẳng bao giờ hở ra điều gì kịp dịp triều chính. Tôi nói: Ông Dĩnh từ xưa đến nay luôn trọng lễ nghĩa và nghiêm trang kính cẩn. Tổ Thu dè dặt. Chính vì vậy nên tiểu nhân mới mạn dạn xin Đức ông trực tiếp gặp gỡ bác ấy ạ. Tôi hỏi: Tại sao a phiên tôi như vậy? Tổ Thu thưa: Chính vì bác tôi là người trọng lễ nghĩa. Nghe lời khuyên của Tổ Thu tôi đến gặp Sa Kỳ tướng quân Phạm Khả Dĩnh. Nhận được danh thiếp của tôi, tướng quân ăn mặc tề chỉnh cùng gia thuộc ra đứng chờ đón ở thềm nhà tiền đường. Câu đầu tiên của ông ta là: Nhờ ân sáng đức vua, nhờ tài kinh bang tế thế của quan thái sư, anh em ta mới được an hưởng thời thái bình như hôm nay. Tôi như bị một gáo nước lạnh dớ người ra. Sau đó, ông chuyển trò với tôi rất niềm nở. Tôi phải gượng gạo tiếp chuyện, đang ở thế chủ động, tôi đâm ra bị động, mãi mới nhập được vai, làm cho câu chuyện bất phần lúng túng. Sau đó, Tôi định cáo từ ra về, nhưng Khả Dĩnh cứ ân cần mời tôi ở lại uống rượu, lấy cớ rằng bởi tiếc đại mai mà tôi mời ông đồng năm, ông không giữ được gì uống. Tôi lại càng gượng gạo ép mình chấp đi, định nâng chén tiêu sầu mà lòng càng sầu thêm. Ông ta nhắc lại trận đánh chớp bổng Nga ở Hoàng Giang. Ông kể chuyện với mắt long lanh. Tôi hỏi: "Tré ra quan huynh vẫn còn nhớ chuyện xưa đấy à?" Ông ta cười hỏi lại: Hê hê hê, ông cũng còn nhớ chuyện xưa chứ. Lúc đó tôi cũng cười, mấy đứa gia nhân chạy xuống bếp lấy thêm rượu và món nhắm. Đến bây giờ, Dĩnh mới hỏi tôi, Còn viết thưởng hoàng bán yến sau đó, ông có nhớ không? Quên sao được. Hôm đó hoàng thưởng khóc, Rồi dẫn dò chúng ta, Rồi cầm hai tay chúng ta đặt lên nhau. Tôi không quên. Cả tôi cũng ghi sâu trong lòng. Chúng tôi cầm tay nhau cười lên ha hả. Đúng lúc đó, bọn doanh nhân mang thêm thức nhắm và rượu lên. Tôi hiểu ý bác, ngoài Phạm Khả Dĩnh, trong triều còn nhiều người cùng chí hướng với chúng ta nhưng không dám bộc lộ ra. Tôi chấp vậy, còn vài người chú chốt như trụ quốc tầng Nhật Đôn. Hàn Khiển, Lương Nguyên Bưu, Thượng thư Hà Đức Lân. Thái bảo Nguyên Hàn rất chú ý đến điều chính, nên việc dân sự thuộc như lòng bàn tay. Trần Nhật Đông là tôn thất, lại với thân với sư hiền, cứ nhờ sư hiền thăm dò là tốt hơn cả. Lương Nguyên Bưu và Hà Đức Lân từ từ đến nay chúng ta vẫn dè dặt không dám quan hệ, vì họ được Quý Ly kéo vào dây cánh. Chân Quý Ly sau khi thượng hoàng băng hà đã cách nhắc họ về chức hành khiển là người thân tín bên cạnh thái sư. Tuy nhiên, chừng hơn 5 năm nay tình thế đã khác. Lương Nguyên Bưu vốn dòng dõi danh hiển lâu đời, tổ tiên làm quan từ đời nhà Lý, cụ nội Bưu lại có công lớn trong trận đánh toa đô, được vua Trần Nhân Tông phong tước hầu. Bưu là người tài, đắc đầu Bưu tăng phò Quý Ly, nhưng từ khi thái sư bắt rời đô vào Thanh đô trấn Ông ta thay đổi hạng. Việc Quý Ly bắt ông dỡ điện Thủy Chương và Đại An đem vào xây dựng Tây Đô đã làm ông phẫn nộ. Có người thân cận với bưu đã cho tôi biết tâm sự kín đáo của ông. Còn Hà Đức Lâm năng nổ nên được Quý Ly tin cậy. Nhưng gần đây ông rất ưu tư, nhất là chính sách hạn điền, bắt người có ruộng tự công khai, chấm biển đề tên chủ ruộng, ai thừa số quy định thì sung công. Hành khiển Hàn Đức Lâm phản ứng, chỉ dám nói với người thân tín trong phủ, đặt ra phép này chi cốt để cướp ruộng của dân mà thôi. Thế mà câu nói đó cũng đến tai Quy Ly, Thái sư Giang Lâm từ chức hành khiển xuống thượng tư. Việc chúng ta chi cốt năm các đại thần. Cánh quan võ đã có tôi và tướng Khả Dĩnh, còn cánh quan văn, thần ông lo liệu giúp. Việc cơ mật này chi bằng người biết với nhau là đủ. Nhân ngày sắp tới, tôi lo thu xếp gia đình vào Tây Đô ngay, kẻo quy ly ngợp dục. Trong lúc hỗn sống thế này, lại có nhiều cơ hội tiếp xúc với các vị đại thần. Tình thế khẩn trương lắm rồi, xin quan huynh cẩn thận. Hai người bái biệt chia tay, nhà Quan Thái Bảo ở gần Quốc Tử Giám, sát Đại Hồ, trải dài suốt từ phía Tây đến phía Nam Thanh Long. Từ quốc tử giám nối liền đến khu trại mai của thượng tướng, Khách Chân mặc giải dân thường, vạm ngu tất đổi non lá làm người lái đò chèo thuyền cho Tứ cung. Trong đêm lạnh, con thuyền của Khách Chân sào sạc đi trong bãi sậy. Những con dạt từ mặt hồ bay lên kêu ngơ ngác trong cái mù mịt hơi nước được ánh trăng chiếu vào trong như khói đục. Những người đánh cá trên hồ có nhịp đuổi cá tiếng canh tre đều đều buồn man mác, một người đàn bà nào đó cất tiếng hát, hát rằng: Êm qua rồi lại canh qua, cái cò nằm núi ai mà sót thương, đêm trường trôi lại đêm trường, cò ro cánh giạc gió sương lạnh lùng. Thượng tướng nghe tiếng hát thấy nao nao trong dạ, giọt sương đêm hay giọt nước mắt chợt động lại. dài chảy dài trên gò má gì anh hùng. Ông giơ bàn tay to lạnh ngắt của mình quẹt ngang mặt. Quý vị khán giả thân mến, Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya.